các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Có phải là có người nhà đến tìm con không? Cô chỉ có thể nghĩ đến chuyện này, bởi vì bạn bè ở bên Mỹ của cô cũng không nhiều lắm, nàng biết địa chỉ nhà ở ở Đài Loan thôi. Chuyện cô lập gia đình cũng chỉ có vài người biết, mà hai người tìm đến cửa này, cô có muốn tránh cũng là không kịp. Đúng vậy nha. Nàng đập trai còn đỡ danh rắn, mẹ đưa bọn họ địa chỉ của nhà họ Phong rồi. Tiết Lâm cảm thấy hai nguoi tim đen cua nay co co muon tranh cung la khong kip đung vay nha nang đẹp trai con đo danh ran me đua bon ho đia chi cua nha ho phong roi tiet lam cam thay hai nguoi kia thật là giăng đôi ôi trời ơi mẹ hại chết con rồi cúp máy cô lập tức sờ sang lại quần áo rồi mới đi xuống phòng khách còn ở đầu dây bên kia lầm tuyết cũng tức giận cấp máy cái còn bé này nó lên tinh cái gì vậy chứ cái gì là gọi hại chết nói rồi hả cô vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy hai người kia đang bước vào nhà hôm nay các cậu chủ đều đi đến công ty nên tiểu lị phải tiếp nhận việc của cậu là đi theo chăm sóc cho cô chủ ngọc nhi Hai người vừa nhìn thấy cô xuống, lập tức kích động chạy về phía cô. Vừa nhìn thấy bọn họ, Tiểu Lý vội vàng ngăn cắn trước Kiều Nhung Ngọc để tránh bọn họ không làm tuần thương tới cô. Hai người cẩn thận một chút, cô chủ đang có mang bầu. Nếu không xảy ra chuyện gì thì hai người không để nổi đâu. Tiểu Lý lo lắng hỏi. Lời nói của Tiểu Lý khiến cho hai người kia ngây ngốc tại chỗ, đồng thời cũng bị chịu đả kích rất lớn. Rõ ràng là không thể tiếp nhận được chuyện Kiều Nhung Ngọc đã mang thai. Kiều Nhung Ngọc quen hai người này lúc còn đi học ở Mỹ. Lúc mới bắt đầu cũng là không tệ. Nhưng càng về sau, cô càng trốn tránh bọn họ. Lần này trở về Đài Loan có thể yên tĩnh được vài tháng. Cũng là do cô thừa dịp bọn họ đi công tác ở Anh mới trốn về được. Người đàn ông tóc vàng được gọi là may. Chính là cố vấn đầu tư tài chính đứng số một số hai nước Mỹ. dáng vẻ anh ta giống như tiểu thụ trong truyện tranh. da thịt trắng nón non mềm như là có thể nhéo ra nước. Lồng may dây rậm như được anh ta tỉa thành hình trang quyết, rất hòa hợp với khuôn mặt nữ tính. Đôi còn người màu xanh nước biển kia, khi anh ta dùng một ánh mắt thân tình nhìn một ai đó, sẽ khiến cho người đó có cảm giác giống như là bị sóng biển cuốn trôi. Chiếc mũi nhỏ xinh khéo léo, khác hẳn với mũi của người ngoại quốc. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt, vừa nhìn qua vừa gợi cảm lại còn lạnh lùng. Một người đàn ông hấp dẫn như vậy, lại còn rất nổi tiếng trong giới phụ nữ nữa, huống chi hiện tại. Phụ nữ háo sắc lại càng nhiều đến mức không thể nào đếm rể. Anh ta muốn bị bỏ qua cũng là rất khó Nhưng anh ta tự tin nói rằng Phụ nữ trên thế giới này Ngoại trừ là đồng tính hoặc là chưa sinh ra Chỉ cần từng gặp qua đều sẽ yêu anh ta cả Nhưng anh ta lại đúng là trúng một tấm sắt cứng Đó chính là Kiều Nhung Ngọc Mới đầu chỉ là vui đùa Càng về sau anh ta càng thật lòng yêu cô Anh ta quấn lấy cô Hy vọng một ngày nào đó Cô có thể cảm nhận được tấm chân tình của mình. Nhưng thật không ngờ, anh ta chỉ đi Anh có một chuyến thôi. Mà lúc trở về, không những nghe thấy cô đã về Đài Lan, lại còn kết hôn nữa. Anh ta gấp đến độ vội vàng đồn đầy công việc, lập tức bay đến Đài Loan. Còn cô gái tóc xanh Nokia, tên là Naria, cũng là cô vấn đầu tư giống như là Mai. Thần hình của cô không cao to như phụ nữ ngoại quốc, mà nhỏ nhắn như là con gái phương Đông. Chiều cao 1m6 của cô, thật không tương xứng với phóc sáng cưỡi gợi cam này. Cô nổi tiếng là công chúa quyên rũ ở trong giới thương nghiệp. Nước da trắng trèo không chút tàn nhăng. Nếu dùng một loại quả đầy hình dung, thì chính là quả vải trắng nõn đã bóc vỏ, vừa trắng trèo lại vừa mọng nước. Đôi lông mày hình lã liễu, làm cho vẻ ngoài của cô vừa chín chắn, lại vừa có mắt đi nét đoan trang. Mỗi khi cô nhéo lại đôi mắt màu nâu kia, Sẽ khiến cho người đối diện cảm giác giống như là bị điện giật Vô thức quyến rũ Một đống đàn ông quỷ gối dưới lằn váy của cô Cái mũi xinh xắn kết hợp với lằn môi đỏ mọng Lại càng câu hôn người khác đường nét đó phối hợp với phóc sáng kiểu mị của cô Lại càng thêm mê hoặc lòng người Số đỏ 3 phòng 362436 Hoàn toàn là một báu vật gợi cằm Nhưng ai đâu ngờ được Một cô gái quyến rũ như thế Lại chính là một người đồng tính Lần đầu tiên Naria nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc thì liền đã thích ngay. Cô ta dùng thân phận bạn tốt để đi ti theo cô. Vốn cô cũng rất hài lòng với tình trạng như thế. Thế nhưng sự xuất hiện của Mai đã khiến cho Kiều Nhung Ngọc biết được sự thật về cô. Tuy Kiều Nhung Ngọc không kỳ thị người đồng tính, nhưng dù sao cô ấy cũng không phải là người trong cuộc, nên cô ấy cảm thấy cần phải giữ một chút khoảng cách thì sẽ tốt hơn. Cũng giống như Mai, cô không ngờ mình mới đi công tác một chuyến mà Kiều Nhung Ngọc đã quay về Đài Loan lấy chồng rồi. Cô không có cách nào khác, chấp nhận chuyện Kiều Nhung Ngọc tùy tiện cả đi như vậy, nên cũng đã đồn đẩy công việc cùng với Mai Bay đến Đài Loan. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.